chương n bộ t r chín mươi chín tôi nhược nhẫn lấy quyển sách k i a lật từng trang một liền bị dọa tay run rẩy một cái mặt nóng bừng con mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu bà trương thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô liền ha ha bật cười nói ngươi đứa nhỏ này đều đã kết hôn sáu năm rồi đứa con thứ hai cũng sắp chào đời rồi sao còn xấu hổ như tiểu cô nương thế vấn đề này có cái gì đâu cứ lấy về xem thật kỹ một chút tác dụng lớn đấy tôi nhược tề cái kia kỳ thật cô cũng không phải là thẹn thùng chỉ là đột nhiên bà ấy lại thảo luận chuyện này với cô cô có chút cảm thấy không được tự nhiên nhưng là ánh mắt cô nhìn vào cuốn sách kia ho nhẹ một tiếng thầm nghĩ đồ vật này mình còn là rất nguyện ý muốn nha bà trương đã nói là đồ tốt thì nhất định là đồ tốt cô trước kia đã từng đọc về điều này trong một cuốn sách nói là trước kia khi các cô cô gái xuất gia mẹ của họ đều sẽ nhét cho con gái một cuốn sách như thế này để hướng dẫn đêm tân hôn của bọn họ ai nha cô đột nhiên có chút tò mò t ô nhược cố gắng trấn tĩnh lại một chút ho nhẹ một tiếng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cô đang tự hỏi mình liệu có nên nghiêm túc cất cuốn sách đi hay nên giả bộ với bà trương chút để cho qua chuyện nhưng trước khi bộ não đưa ra quyết định hành động đã được thể hiện rồi sau khi ho xong cô liền nghe răng cười ha ha hai tiếng rồi nói cảm ơn bác trương cháu sẽ mang về xem kỹ nhất định sẽ không để bà trương và dì hà thất vọng nói xong đầu ngón tay của cô cũng phát run liền nhanh chóng cất sách đi sau đó lại nhanh chóng nói bác trương dạy cháu về trước đây bác đã vất giả cả ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nói xong cô quay người nhanh chóng rời đi đằng sau truyền đến giọng nói của bà trương ôi chậm một chút chậm một chút cháu còn có thân thể sao có thể c ậ u thả như thế chứ khi tôi nhược ra ngoài cô thấy hàng tắc thành và quả quả đang đợi cô ở bên ngoài hàng tắc thành thấy sắc mặt tôi nhược đỏ bừng mắt có chút trốn tránh còn quỷ dị đến tỏa sáng rồi cũng có chút kỳ quái thế nhưng xung quanh nhiều người như vậy anh cũng không hỏi nhiều còn quả quả thì cũng sẽ không quản nhiều như vậy cậu thấy mẹ mình có vẻ lạ liền hiếu kỳ nhìn thoáng qua mẹ lại hiếu kỳ nhìn một chút phòng bếp rồi nói mẹ ơi mẹ làm sao thế phòng bếp có phải nóng lắm không sao m ặ t mẹ đỏ thế thấy cậu nói như vậy mọi người trong phòng đều nhìn sang chết tiệt nếu mọi người trong phòng đều biết thứ mà bà trương tặng cô vậy cô còn biết giấu mặt mũi đi đâu cơ chứ cô ho nhẹ một tiếng rồi nói ừm、um, cũng khá nóng mọi người vẫn đang nhìn cô tôi nhược cô đưa tay kéo quả quả lên rồi t ú n g lấy tay h à n g tắt thành lại nói chúng ta đi lên thôi nhưng vừa mới bước ra một bước còn chưa kịp rời đi giọng nói của bà trương lại g i a n g lên từ trong bếp ai tổ yến còn có tổ yến đâu nhược nhược ăn hết tổ yến rồi hãy lên lầu hoặc là mang lên mà ăn bác trương tối nay cháu ăn nhiều lắm vẫn no bụng cực kỳ bác cất đi giúp cháu để sáng mai cháu sẽ ăn nói xong cô thậm chí còn không quay lại mỗi tay t ú n g một người rồi d ộ i d ã chạy vào cầu thang bà trương thò đầu ra nhìn bóng lưng chạy chối chết của cô bật cười nói đứa nhỏ này sao lại c ậ u thả thế chứ một nhà ba người lên lầu hàn g tắc thành cũng không d ộ i hỏi t ô nhược là chuyện gì đã xảy ra anh lấy nước cho quả quả bảo cậu tự đi tắm sau đó hỏi t ô nhược có chuyện gì vậy bà trương đã nói gì với em cái gì sao t ô nhược lúc này đã bình tĩnh lại nghe hàn g tắc thành hỏi mặt cô lại nóng lên ùm a một tiếng nói chờ quả quả ngủ đã ai anh đi xem quả quả tắm rửa đi đợi lát nữa dỗ cho con ngủ em đi nghỉ trước đây hằng tắc thành thấy cô có chút kỳ lạ nhưng nghĩ đến cũng không có việc gì nên cứ để cô yên anh từ trước đến nay chưa bao giờ là người tò mò nếu là ngược lại tôi nhược nhất định sẽ quấn lấy anh hỏi cho rõ ràng chân tướng nếu không sẽ không bỏ qua cho anh chờ quả quả ngủ đi hằng tắc thành trở về phòng thì thấy tôi nhược đang ngồi trên giường lật sách anh bước vào phòng liền thấy cô vội giả nhét cuốn sách sang một bên sau đó ngẩng đầu lên cười toe toét với anh để che giấu kia rốt cuộc là cái thứ gì h à n g tắc thành đi tới ngồi xuống giường rồi hỏi em đang xem gì vậy con mắt tôi nhược đảo một vòng sau đó cười khẽ một tiếng nói anh muốn xem không anh nhẹ gật đầu tôi nhược nhanh chóng rút quyển sách trở về sau đó bỏ vào trong tay anh anh liếc nhìn cô một cái sau đó cúi đầu đọc sách rồi thẳng nhiên mở sách ra h à n g tắc thành nhìn trụi lũi thực sự là cây con mắt cô vậy mà dám đọc cuốn sách bị cấm này ư lật trang đầu tiên rồi trang thứ hai l a i thêm d à i trang nữa tôi nhược thấy anh lật đã mấy trang rồi mà v ẻ mặt không chút biểu cảm nếu không biết còn tưởng anh đang lật bài tập của quả quả đâu quả nhiên là định lực không giống anh lật qua d à i trang cuối cùng đóng lại nhớ ra phải hỏi cô đây có phải là thứ bà trương đưa cho em không chẳng trách trước đó cô lại q u ả n g hốt như vậy bình thường thời điểm t r e o anh không phải rất lớn mật sao vậy mà chỉ vì một quyển sách lại trở nên như vậy mặc dù nó khiến tim người ta đập nhanh hơn nhưng lúc này cô đang mang thai nhìn loại sách này không phải để cho người ta càng khó chịu hơn sao tôi như gật đầu trên mặt vẫn còn nóng nhưng vì phản ứng của anh đã lất ác sự tò mò đã và ngại ngùng của cô dù sao thì chỉ có hai người bọn họ có gì phải ngại n g u ồ n chứ chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh sống động và đủ loại động tác kỳ quái trên đó vẫn là không khỏi để cho người ta m ặ t đỏ tim ruôn cô nhìn thật kỹ anh rồi lại nhìn kỹ anh cuối cùng ngược lại là mình chịu không nổi sau đó bổ nhào vào lòng anh nhẹ nhàng cọ s á t mặt vào mặt anh làm nũng nói bà trương nói để em xem kỹ một chút cũng có chỗ tốt h à n g tắt thành anh hít một hơi thật sâu rồi nói cho dù em có muốn xem thì cũng không phải là xem lúc này tôi nhược trừng mắt nhìn đưa tay lấy sách nói ngươi không thấy mặt sao à mặt sao còn có một chương nói về việc mang thai em đã xem qua ngay cả cách hít thở làm sao cũng đều v ậ y ai nha người viết và d ẽ quyển sách này rất có thể là một trung y rất lợi hại đi kỳ thật chỉ cần có tâm thanh tịnh dùng nó nghiêm túc nghiên cứu thì đây thực sự là một quyển sách rất tốt nhưng mà vì mọi người đều kiên kỵ những chuyện như vậy nên tuyệt đối không được lưu truyền rộng rãi trong thiên hạ cô vừa nói vừa lật đến trang đằng sau còn một bên thở dài sau đó chỉ cho anh nhìn hàng tắc thành còn lưu truyền rộng rãi trong thiên hạ sao nếu bị người ta biết đại khái là có thể bị người ta cầm gạch đập chết rồi thuận tiện cạo đầu d i ễ u phố thị chúng anh nhìn lướt qua những hình ảnh kia trong lòng chính là s i ế t chặt sau đó cắn răng nói em tự mình xem là được rồi đừng đưa cho người khác xem dạng nhất cô đầu óc nóng lên đưa nó cho bạn bè và bạn cùng phòng thì đó sẽ là một vấn đề lớn thế nhưng anh đương nhiên cũng sẽ không để ý nếu cô dốc lòng nghiên cứu học hành chăm chỉ tôi n h ư t cười khẽ nói em đâu có ngốc thời gian trôi qua rất nhanh đặc biệt là những lúc vui vẻ bảy ngày chăm chú học tập cùng nghiên cứu thời gian liền trôi qua nhanh chóng sau khi h à n g tắc thành rời đi tôi nhược còn ủ dột buồn một hồi cũng may cô có tính cách vui vẻ lại có nhiều người xung quanh nên chút buồn phiền đó cũng nhanh chóng tan biến cuộc sống của cô lại trở về bình yên như trước khóa huấn luyện quân sự của trường kéo dài trong nửa tháng rồi kết thúc vào giữa tháng tám cuối tháng tám quang đồng đồng đến thăm cô vẻ mặt do dự ấp a ấp úng n u ố n nói lại thôi giống như một cô bé thực sự tôi nhược thấy cô ấy như vậy thì hiếm lạ nói làm sao vậy bình thường em có bao giờ như vậy đâu có chuyện gì cứ việc nói thẳng dù sao chị cũng sẽ không cười em mà cũng sẽ không đi nói với người khác quang đồng đồng hít một hơi thật sâu rồi nói chị nhược chị có thể giúp em nhờ hàng phó đoàn trưởng hỏi giúp em một chút xem thầy du q u ấ n luyện viên có bạn gái chưa được không q u ấ n luyện viên du chính là q u ấ n luyện viên quân sự của cô du diễn h ả tôi nhược kinh ngạc nhìn cô ấy nói không phải em nói anh ta là một huấn luyện viên ma quỷ ý chí sắt đá sao còn nói ai có thể chịu đựng được khi ở cùng một chỗ với một người đàn ông như anh ta sao khuôn mặt của quan đồng đồng đỏ bừng cô ấy cắn răng nói ai không phải chỉ nói là bọn họ chỉ đang giảng bài về nguyên tắc thôi sao đối xử tốt với vợ cũng là một nguyên tắc em dù sao thì em cũng không thể chấp nhận bị anh ta dày dò trong một tháng em cũng muốn dày dò anh ta tôi nhược lý do hẹn hò này thực sự mới mẻ và độc đáo đi mặc dù tôi nhược rất hòa thuận với bạn cùng phòng nhưng cô không phải là người hai tọc mạch thích xen vào chuyện của người khác người đặc biệt là khi liên quan đến chuyện tình cảm cô nói vậy sao em không trực tiếp hỏi anh ta quang đồng đồng ngượng ngùng cắn cắn môi một lúc sau mới nói nếu như anh ấy là học sinh trường chúng ta em đã hỏi rồi nhưng anh ấy là huấn luyện viên cách trường học chúng ta xa như vậy mà không có gì nguyên nhân em lại đi tìm anh ấy thì không được tốt lắm chẳng lẽ em tự nhiên một đường xa chạy đến đó mặc kệ là anh ấy đã có bạn gái hay chưa rồi gọi anh ấy ra hỏi xem anh ấy có muốn hẹn hò với em không sao ai nha em đối với anh ấy cũng có chút tình cảm nhưng tình cảm đó còn chưa đủ để khiến em phải làm những chuyện như vậy nhất là nếu anh ấy đã có bạn gái rồi rất có thể sẽ bạn gái anh ấy hiểu lầm thậm chí người khác cũng sẽ hiểu lầm anh ấy nói anh ấy đi huấn luyện quân sự lại có hành vi cư xử không đúng mực dụ dỗ các nữ sinh nói như vậy không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ấy em khẳng định không thể lỗ mãn làm ra loại sự tình này dù sao trường học và xã hội vẫn còn rất nghiêm ngặt về vấn đề giữa nam và nữ cô cũng biết cha mẹ mình đều là những người bảo vệ quá mức đặc biệt hay gây sự nếu như cô chạy đến học viện quân sự tìm huấn luyện viên du rồi hỏi anh ấy có muốn hẹn hò với cô không hai người nếu thành thì tốt còn nếu như bị anh ấy từ chối rồi tin tức này bị lan truyền vậy thanh danh của cô sẽ bị hỏng cha mẹ cô có thể sẽ trả đũa mà học viện quân sự còn nghiêm ngặt hơn các trường học bình thường anh ấy lại là huấn luyện viên của cô cha mẹ cô chỉ cần báo cáo với trường vậy nhất định sẽ hủy hoại tiền đồ người ta nghe cô ấy nói vậy vẻ mặt của tôi nhược cũng trở nên nghiêm túc nhưng mà q u a n đồng đồng như thế này lại khiến cô phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác khi một cô bé bị yêu đương tân công cô bé đó thường có xu hướng làm những việc bốc đồng cũng không thể dễ dàng để cân nhắc nhiều thứ như vậy cân nhắc xem đối phương có bạn gái hay chưa còn cố kỵ đến việc không để ảnh hưởng đến tiền đồ của đối phương cô ấy đã suy nghĩ tỉ mỉ nên tôi nhược cũng thay đổi thái độ chân thành nói em đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa nếu như anh ấy vẫn chưa có bạn gái cũng đồng ý hẹn hò với em mà em không phải chỉ vì sùng bái người ta là huấn luyện viên hoặc là chỉ muốn tìm một cái mới mẻ cho nên mới muốn nói chuyện với anh ấy nên em vẫn là phải nhìn kỹ đối tượng xem sau này sẽ có kết quả thế nào quan g đồng đồng thấy t ô nhược đang nghiêm túc hỏi mình nên lúc này cũng không nói đùa hay tỏ ra e thẹn nữa cô ấy cắn cắn môi chăm chú nghĩ một hồi nói nếu anh ấy đối xử tốt với em tính cách của chúng em hợp nhau em đương nhiên sẽ nghiêm túc với anh ấy nhưng chị nhược loại chuyện này em cũng không dám cam đoan bởi vì những gì em thấy bây giờ anh ấy chỉ là một huấn luyện viên nghiêm túc kiên trì nguyên tắc không sợ gian khổ hay mệt mỏi kiên cường quả quyết em là bị mặt này của anh ấy hấp dẫn nhưng rất có thể đây chỉ là khía cạnh anh ấy khi làm huấn luyện viên còn về mặt khác thì em chưa hiểu rõ chút nào chẳng hạn như quan điểm của anh ấy về tình yêu và gia đình hoàn cảnh gia đình của anh ấy không như sợ tôi nhược hiểu lầm cô ấy nói em không coi trọng hoàn cảnh gia đình của anh ấy mà là bối cảnh gia đình anh ấy tính cách lối sống và cách suy nghĩ của một người cũng sẽ ảnh hưởng chỉ biết tôi nhược nắm tay cô ấy động viên em nói tiếp đi ừm quang đồng đồng gật đầu nói dù sao thì em hiện tại nhận biết về anh ấy còn rất phiến diện nhưng em lại không có cơ hội để hiểu anh ấy như các bạn cùng lớp ở trường cùng nhau học tập cùng nhau ăn d à i bữa cơm cùng nhau ra ngoài chơi d à i lần để em có thể hiểu anh ấy một cách đại khái nhưng đây là lần đầu tiên em có tình cảm với một người ai ôi chị nhược em cảm thấy chính em không thể quản được mình cũng không đặc biệt có nguyên tắc cũng không thích chịu khổ cho nên mới rất thích một người như huấn luyện viên du như thế có lẽ sau này sẽ rất khó gặp được một người như anh ấy còn cả độ tuổi phù hợp cho nên em không muốn từ bỏ lúc này mới muốn chị nhược giúp em hỏi thăm trước một chút thế nhưng nếu anh ấy đã có bạn gái rồi thì thôi em chỉ làm những gì em phải làm thôi nghe câu đầu tôi nhược còn có vẻ rất nghiêm túc nhưng khi nghe câu cuối cùng quang đồng đồng buông tay tôi nhược lại không nhịn được cười cô nắm tay cô ấy nhẹ nhàng nói đừng tự hạ thấp mình nói cái gì không quá quản đ ư ợ c ở mình không có nguyên tắc không thích chịu khổ đây đều là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống em không cần phải làm oan chính mình chỉ cần làm cho mình hạnh phúc thôi kỳ thật chị cũng giống vậy nhưng những chuyện lớn chị thấy em nhìn rõ thế này rất tốt mà em lại tâm địa thiện lương tính cách cởi mở rộng rãi tuổi còn nhỏ mà đã biết thay người khác cân nhắc đây đều là những ưu điểm khó mà có được q u a n đồng đồng đỏ mặt ai một tiếng nói chương ị n h ợ c chị đ một trăm tôi nhược nhìn khuôn mặt đỏ bừng của quang đồng đồng đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ ai thành thật mà nói cô cũng không có giai đoạn này chính là cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ lờin trở thành vợ của ai đó và là mẹ của một đứa trẻ trong nội tâm nàng tràn đầy ấm áp cùng mềm mại có lẽ là vì trong bụng cô còn có một đứa bé nên nói cũng nhiều hơn cô nói dây em có bao giờ cân nhắc qua nếu như anh ấy thật coi như phù hợp nhưng tương lai anh ấy còn ở trong bộ đội gả cho một người lính nhìn thì rất tốt nhưng trên thực tế lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng họ có thể rất đáng tin cậy thời điểm ở cùng nhau đều cho ta cảm thấy an toàn nhưng hầu hết thời gian bọn họ đều ở trong quân đội vậy nên xem như rất đáng tin rất cùng có cảm giác an toàn thì thế chứ đa số thời gian lại không ở bên người mình cô dừng một chút mới nói đầu tiên họ là một người lính về sau mới là một người yêu mặc dù hằng tắc thành yêu cô nhiều như vậy nhưng cô vẫn nghĩ như vậy tất nhiên cô cũng không quan tâm đến điều này thậm chí còn lấy đó làm kiêu ngạo đó là người đàn ông cô yêu Một trong những lý do quan trọng do những quan khiến lý cô có Nhược cười mặc cô, nói, nói thể buông bỏ trái tim mình và tin tưởng anh ngay từ、đầu. Tô thang thẳng. đột t mình anh nghe như đang thang phiền, nhưng dẻ mặt lại dịu dàng và bình nhìn nhiên h buông bỏ đầu. dịu Quang ngay đang dàng đồng đồng lời lại mỉm và và dẻ cảm thấy xúc động. Cô ấy xúc đã ộ n Không thể không nói, cô ấy đối với quân nhân ảnh hưởng Nhược chồng g Cô cô có hảo cảm, thực chất là chịu ảnh hưởng từ Tô Nhược và chồng của cô. Cô Tô ấy ấy ấy thì thầm, biết. thể từ hảo em đối với đ và là gặp hàn g tắc thành nhiều lần luôn cảm động trước sự chu đáo của anh dành cho tôi nhược cùng với tình yêu gần như không che giấu trong mắt anh không giống như nhiều cặp đôi xung quanh sau khi kết hôn được thời gian dài người đàn ông không còn quan tâm đến vợ mình nữa mọi việc nhà đều do vợ đảm nhiệm con cái do vợ chăm sóc về đến nhà không khác gì ông chủ mặc dù cô ấy cũng hiểu ý của tôi nhược nhưng hôn nhân quân sự cũng có cái khó riêng giống như tôi nhược mang thai sáu tháng chồng của cô chỉ về một lần ở có mấy ngày lại đi luôn nghe nói biên giới bởi vì đảo hải nam mà phân tranh còn có xung đột giữa việt nam và campuchia bên kia thế cục đã càng ngày càng khẩn trương thời điểm tôi nhược sinh con thậm chí còn không biết chồng của mình có thể trở về hay không còn phải nơm nớp lo sợ nếu như bên kia xảy ra chiến tranh liệu có bị thương hay thậm chí quang đồng đồng trầm m ặ t tôi nhược ngẩng đầu nhìn cô ấy mỉm cười đưa tay ra nắm chặt tay cô ấy cô gái này dường như đã thực sự trưởng thành rất nhiều trong khoảng thời gian này tôi nhược nói được chuyện em nhờ chị sẽ hỏi thăm nghe ngóng giúp em nhưng những chuyện khác thì chị mặc kệ cũng không tác hợp bọn em chị chỉ nói cho em biết thông tin cơ bản thôi nhưng chuyện tiếp theo là chuyện của em chị mặc kệ em cũng đừng trách chị vô tình giống như cha mẹ của quang đồng đồng nếu tình hình không tốt cô cũng không quản được nhiều nếu không sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô cho dù mối quan hệ của họ có tốt đẹp thì cô cũng sẽ không can dự vào chuyện này quan đồng đồng lắc đầu nói em biết em biết chị nhược hiện tại chị đang mang thai chỗ nào có thể để chị quản giúp em những việc này chị chính là nói cho em biết những thông tin cơ bản đã rất tốt rồi em thật sự không còn nơi nào đáng tin cậy để hỏi thăm những chuyện này nữa sau khi quan đồng đồng rời đi tôi nhược đêm đó đã nhắc đến chuyện này với hàng tắc thành qua điện thoại nói ai em cũng không phải muốn bao nhiêu x e n vào chuyện bao đồng em chỉ muốn hỏi giúp cô ấy xem huấn luyện viên du đã có bạn gái chưa nếu có bạn gái rồi thì đừng chơi đùa lung tung cũng để cô ấy s ơ m thu lại tâm tư em có thể hỏi ai đó về chuyện này bởi vì đối với vấn đề nam nữ quản lý rất nghiêm ngặt như hướng đồng đồng đã nói trước đó bởi vì vấn đề nam nữ mà học sinh bị hủy tiền đồ cũng không ít hằng tắc thành nói em có thể gọi điện thoại cho chính ủy lương hỏi một chút việc này anh cùng anh ta cũng khó mà nói cũng sợ nói không rõ ràng khiến anh ta có thể hiểu lầm ý tứ năm sau tiểu vũ tốt nghiệp sẽ đi quân khu nên chính ủy lương đều biết rõ tất cả tình huống ồ tôi nhược cảm thấy chiến trận này có chút lớn da đầu có chút tê dần nói hỏi như thế có phải là không tốt hay không nháo chuyện này đến chỗ chính ủy lương nơi đó cái này dạng nhất nếu không thành hoặc là q u ấ n luyện viên du đã có bạn gái rồi vậy thì xấu hổ lắm em nhớ anh có quen biết người ta mà tự mình hỏi riêng huấn luyện viên d u đi hằng tắc thành cảm thấy dạng này là gọn gàng dứt khoát nhất anh nói nếu em cảm thấy như vậy quá trực tiếp muốn tìm hiểu riêng thì dẫn cô gái đến nhà chú mạnh và t h i ế m mạnh nơi đó anh có nghe tiểu vũ nói qua cậu ấy thường đến nhà chú mạnh và t h i ế m mạnh ăn cơm em đem cô gái kia giới thiệu với chú mạnh và t h i ế m mạnh sự tình phía sau thì để cô ấy thôi nhưng đường hơi xa em đừng tự mình đi cứ để tiểu chu lái xe đưa em đến đó chú mạnh và t h i ế m mạnh chính là cặp vợ chồng già mở quán sủi cảo bên ngoài trường quân đội hằng tắc thành đã từng dẫn tôi nhược đến đó một lần về sau tôi nhược thỉnh thoảng cũng đến thăm đôi vợ chồng già tiểu chu là tài xế của hằng hòa hoài hằng hòa hoài có cảnh d ệ bên người cũng không phải lúc nào cũng cần cho nên mỗi khi tôi nhược muốn đi đâu đó hoặc đến bệnh viện kiểm tra cô đều sẽ gọi điện thoại trước cho tiểu chu đến đón đây cũng là đề nghị của hằng hòa hoài hằng t ắ c thành cảm thấy cần thiết cho nên cũng không từ chối ý của cha mình hiện tại cái gì cũng không quan trọng hơn sức khỏe của t ô nhược t ô nhược nghĩ nghĩ liền nói cho quan đồng đồng biết cả hai phương án và để cô ấy lựa chọn quan đồng đồng lựa chọn phương pháp thứ hai đương nhiên là lựa chọn phương pháp thứ hai tìm được cách tiếp cận huấn luyện viên mà không cần phải cố gắng quá nhiều t ô nhược chỉ dẫn cô ấy đến đó một lần sự tình phía sau liền không có q u ả n g nữa tháng mười hai năm 1978. c á i tháng mười hai này có rất nhiều chuyện xảy ra chỗ này liên quan đến lịch sử mình sẽ cắt bớt nên các bạn thông cảm nhé lúc này cũng chính là lúc t ô nhược mang thai được mười tháng đến thời điểm chuyển dạ bởi vì tình huống đặc biệt cô và hàn g tắc thành đã rất lâu rồi không gọi điện cho nhau cô không hề biết tình hình hiện tại của anh ở bên đó mà hiển nhiên là thời điểm cô sinh con anh không thể nào quay về tuy nhiên tình hình biên giới đang căng thẳng quân nhân luôn sẵn sàng ra trận để bảo vệ lãnh thổ đất nước cùng một thời điểm cả nước trên dưới nhưng lại đang đứng ở một cái đặc thù thời khắc phá lệ vui mừng khôn xiết bởi vì ngày 18 t h á n g 12 quốc gia đã tổ chức một cuộc họp có ý nghĩa sâu rộng đối với toàn thể đất nước Hội nghị trong o à hành n lần bang thể thứ t chấp ba của u Cuộc đấu cuộc quan quấn luyện du n ương này đã phủ nhận chính chiến tranh cương, đồng mạng công cuộc cải cách và mở cửa của đất nước. Đồng đồng, phản viên g giai lược trước khóa họp phủ sách thời cách cha hệ ra cửa của giữa a 11. cấp cải là và và đây lấy đã đất đối s mối dị mở mở mẹ em phản đối mối quan hệ giữa em t r o sân đường phương v i ê n t ô nhược và quan đồng đồng đang ngồi ở bên ngoài nói chuyện lúc này đã là cuối tháng 12, qua hai ngày nữa chính ngày dự sinh của cô bùn t ô nhược rất lớn nhưng vẫn chưa có đ ộ n g t ĩ n h gì nhìn qua có vẻ là một đứa trẻ rất bình tĩnh đến lúc này cũng chưa biết là trai hay gái tháng tám t ô n h ậ t dẫn quan đồng đồng đi thăm chú mạnh b à t h i ế m mạnh một lần sau đó cô cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra sau đó không nghĩ tới về sau quan đồng đồng cùng huấn luyện viên du thật đúng là ở cùng một chỗ quan đồng đồng tính tình vui vẻ cuối tuần nào cô cũng đến nhà chú mạnh và t h i ế m mạnh dỗ bọn họ đến không thích cô ấy không được quê của huấn luyện viên du ở rất xa nên cuối tuần thường đến nhà chú mạnh và t h i ế m mạnh trước giờ anh ta cũng chưa từng tiếp xúc với con gái lại càng không tiếp xúc với một cô gái hoạt bát hào phóng và hay nói như vậy sau này ở chung nhiều anh cũng liền có ấn tượng tốt với cô t ô nhược chưa từng hỏi quan đồng đồng về chuyện tiếp sau đó nhưng quan đồng đồng lại thỉnh thoảng đến nói chuyện với cô sự thật là cô ấy không có kinh nghiệm hẹn hò với quân nhà mà huấn luyện viên du đôi khi cũng rất nhàm chán cô ấy cảm thấy rất buồn bực trong nội tâm kìm nén đến q u ả n g kể với người khác nói cô ấy lại luôn cảm thấy cũng chỉ là một chữ nói cũng không thể đạt được mục đích dù sao thì người khác cũng không hiểu quân nhân cho nên cô ấy không n h ì n được chỉ có thể chạy qua nói với t ô nhược lần này đến lượt bài tập tốt nghiệp của huấn luyện viên iu được giao anh ấy được điều động đến quân khu quảng châu đó là quân khu nào chứ đây là quân khu hiện đang chuẩn bị trận chiến hơn nữa con không phải chờ đến tháng bảy năm sau tốt nghiệp mới đi mà là vào tháng một năm sau liền phải đi ban đầu cha mẹ cô ấy cũng không phản đối nhiều lắm mối quan hệ giữa cô ấy và huấn luyện viên y ê u bởi vì bọn họ chỉ có một cô con gái ban đầu họ nghĩ huấn luyện viên du ở trong quân đội cũng được nhiều khả năng là ở quân khu bích dương thuộc tỉnh s nơi đó cách đây cũng gần đồng đồng về sau kết hôn vẫn có thể ở nhà nếu huấn luyện viên du chuyển nghề chắc chắn sẽ tìm được một công việc không tệ nhưng đột nhiên lại bị điều động đến quân khu quảng châu quả thực như là sấm sét giữa trời quang không chỉ vậy cô con gái quý giá của họ còn nói muốn kết hôn với anh ta trước khi anh ta đi đến quảng châu quả thực là muốn mạng của bọn họ bọn họ cho quan đồng đồng hai lựa chọn hoặc là chia tay hoặc là để cô ấy đi tìm tô nhược nhờ hàng phó đoàn trưởng hỗ trợ điều động huấn luyện viên du đến quân khu bích dương cũng may lúc trước tô nhược cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của quan đồng đồng và huấn luyện viên du nếu không bọn họ sẽ nghĩ là tô nhược tác hợp hai người họ đến với nhau tự nhiên sẽ nhờ tô nhược sắp xếp công việc cho huấn luyện viên du quan đồng đồng không chịu chia tay nhưng cô ấy cũng không có khả năng mở miệng nói với tôi n h u o để cô đi tìm hàng phó đoàn trưởng giúp đỡ tôi nhược sắp sinh rồi hàng phó đoàn trưởng còn tại biên cảnh chuẩn bị tác chiến nếu như cô ấy có thể nói ra lời kia thì cô ấy còn là người sao cô ấy chảy nước mắt nói với cha mẹ những lời này nhưng mẹ cô ấy nghe xong còn khóc lớn hơn con cũng biết lời này con nhìn tôi nhược kia đi hàng phó đoàn trưởng trong nhà còn có quyền có thế con cấp bậc cao dù có chiến đấu ở tiền tuyến anh ta cũng không phải xông lên phía trước làm chỉ huy thì có nguy hiểm gì chứ nhưng tiểu du hơn anh ta cái gì chứ chính là kẻ ngu nếu cậu ta ra tiền tuyến cậu ta chắc chắn sẽ là quân tiên phong con vẫn muốn kết hôn với cậu ta sao mẹ nhìn con chính là điên rồi bon họ cũng không nghĩ con gái họ đang nói đùa hiện tại lúc này hẹn hò đều lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết hẹn hò được d à i tháng mà kết hôn là điều bình thường nhưng không ai có thể ở bên nhau trong nhiều năm hơn nữa dư diễn còn sắp phải ra chiến trường cho dù không ra chiến trường bọn họ cũng không thể đồng ý sau này dư diễn sẽ ở quảng châu hai nơi cách xa nhau như vậy hai người làm sao có thể ở bên nhau quang đồng đồng yểu xìu yểu xìu nhưng lúc này cô ấy không dám nói với tôi nhược chuyện không hay này cô ấy giả bộ như không có chuyện gì hại một tiếng rồi nói không có việc gì em cũng không biết mình xảy ra chuyện gì nữa đ â u c ó lại chỉ nói với họ như vậy thôi có lẽ là em không chịu nổi việc họ lúc nào cũng tính toán và làm quá mọi chuyện lên rồi tức giận thực ra trước đó em thực sự có ý định này nhưng huấn luyện du đã cự tuyệt anh ấy bảo em hãy suy nghĩ kỹ càng từ từ hãng nói mà em còn chưa tốt nghiệp đại học nên bây giờ không cần phải vội vàng kết hôn kỳ thật không kết hôn cứ để đấy thì cha mẹ em cũng sẽ không phản đối quá nhiều đâu c ô nhược ừ một tiếng nói vậy thì tốt trước khi anh ấy rời đi trong khoảng thời gian này cứ vui vẻ ở chung đi việc anh ấy có thể nói điều này với cô ấy chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông ổn trọng và có trách nhiệm lúc này cô đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa trong lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên có tiếng gõ cửa ở ngoài sân chờ tôi nhược nhìn sang cô thấy đó là hà tông hy người mà mấy tháng nay chưa có trở về chương một trăm lẻ một quan đồng đồng thường xuyên đến nhà họ hà nói chuyện với tôi nhược trước kia cô ấy cũng đã gặp hà tông hy nhiều lần thấy là anh ta cô ấy liền đứng dậy mở cửa đang khóa chặt nhưng không biết vì cái gì quan đồng đồng lại có chút sợ hà tông hy cô ấy luôn cảm thấy anh hòa khí cùng chí khí nhưng đôi lúc lơ đ ả n g toát ra sự ngạo mạn cùng xa cách còn có ánh mắt của anh đảo q u a nhìn giống như cười mà không cười khiến cho người ta có một loại cảm giác không được tự nhiên hà tông hy đi vào chào quang đồng đồng và tô nhược bên trong bà trương nghe thấy tiếng động cũng đi ra bà nhìn thấy hà tông hy tự nhiên rất vui mừng nói ôi sao lần này trở về mà không nói một tiếng thế có phải ở nông trường bên kia lại xảy ra chuyện gì không bởi vì mỗi lần hà tông hy trở về không phải làm hạt giống thì chính là máy kéo sợi nếu không thì là vấn đề trồng bông cùng với lâm dữ dân để gặp giáo sư của vũ linh đương nhiên bà trương thầm hy vọng những chuyện như vậy sẽ ngày càng nhiều hơn hà tông hy cười không nói gì chờ bà trương nói hết bà trương vừa nói vừa dãy tay gọi anh vào nhà nói ai nha vào nhà nhanh đi bên ngoài lạnh lắm nhìn mây đen kia kìa sợ là sắp có tuyết rơi rồi sau đó bà nói với tôi nhược và quang đồng đồng các cháu đừng ngồi bên ngoài cẩn thận bị cảm lạnh nói xong bà liền đi tới đỡ t ô nhược t ô nhược đứng dậy đáp lời quan đồng đồng nói bà trương trời không còn sớm nữa tối nay cháu phải về nhà nếu về muộn mẹ cháu lại nổi bão mất vậy nên cháu đi trước đây nói xong cô liền bỏ chạy như một làn khói bà trương liếc nhìn bóng lưng bước nhanh của quan đồng đồng ôi một tiếng nói ai nha đầu này sao lại đi nhanh thế chứ không phải chúng ta đã bảo cô ấy ở lại ăn tối sao bà trương thích nói chuyện cũng thích những cô bé hay nói quan đồng đồng nói nhiều cũng chịu khó mỗi lần đến ngoài việc nói chuyện với tôi nhược còn vào bếp giúp bà trương rất tâm đầu ý hợp với bà trương trước không biết quan đồng đồng hẹn hò với q u ấ n luyện viên du bà còn nghĩ đến việc giới thiệu quan đồng đồng với hà tông hy làm dọa cho quan đồng đồng sợ đến mức lắc đầu như lắc lục lạc còn nói với bà trương bà trương cháu thích những người trung thực có thể nghe lời cháu nói để cho cháu giày dò chứ cháu không thích những người như anh hà mặc dù nhìn dáng dấp đẹp nhưng cô ấy vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhìn anh lời này bà trương không thích nghe chút nào thiếu gia tông hy nhà bà không phải rất thành thật sao nhưng trong đầu bà vừa bắn ra câu hỏi này a l i ề n lập tức yểu xìu bà có thể mở mắt nói lời bịa đặt thì cũng không thể nói thiếu gia tông hy nhà bà là trung thực được còn có thể bị một cô nhóc như quan đồng đồng dày dò a mà anh lại ghét nhất là những người ồn ào cho nên chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này mà du linh cũng thường xuyên đến thăm tô nhược bà trương cũng cảm thấy du linh là một cô gái không tệ hào phóng thẳng thắn nhìn vào khiến người ta vui vẻ có lẽ vì lớn tuổi hơn nên không có tính trẻ con của quan đồng đồng thành thục và trong sáng hơn nhiều Cũng gần Tông nhà gia sát tuổi với thiếu với Hy nhà bà Bà trương lại nghĩ muốn giới thiệu du linh với hà tông hy lần nữa nhưng có một lần thời điểm đó lâm dữ dân cũng ở đó bà thấy du linh mắng lâm dữ dân trong khi thiếu gia tông hy ở một bên mà mí mắt còn không thèm nhất một cái bà biết là không còn hy vọng nữa tuyệt đối không thể nào thiếu gia tông hy lại vui vẻ như vậy khi bị một người phụ nữ mắng bà còn chưa từng thấy điều này bao giờ bà trương d ố n cho rằng thiếu gia tông hy là người ngàn tốt dạng tốt nhưng sau nhiều lần cuối cùng bà cũng phải đau lòng thừa nhận kỳ thực tính cách của anh có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng đầu năm nay vẫn là những người trung thực được thích hơn quay trở lại thời điểm hiện tại quang đồng đồng rời đi bà trương còn đang suy nghĩ tâm sự trong sân trở nên yên tĩnh hà tông hy nói ừm nông trường bên kia bông năm nay thu hoạch đã được kéo sợi nếu trực tiếp bán trong quyện thì không được giá nên cháu trở về tỉnh thành xem có được giá tốt không hiện tại trong nông trường cũng không có nhiều việc nên chủ nhiệm lâm đã chấp thuận cho tôi nghỉ thêm một thời gian nữa thực ra đây cũng không phải là vấn đề lớn nguyên nhân chủ yếu là ngày dự sinh của tôi nhược đã đến lúc này hàng tắc thành cũng không có ở nhà anh có chút lo lắng sợ chỉ có mẹ và bà trương ở nhà nếu có chuyện gì xảy ra bọn họ cũng không thể chăm sóc được cho nên định trở về ở một thời gian sau khi vào nhà bà trương đi vào bếp bưng hai bát canh nóng cho hà tông hy và tô nhược hai người uống trước để làm ấm người hà tông hy uống hai ngụm rồi hỏi bà trương trong thời gian này chu thường có đến tìm không đây cũng là lý do khiến anh lo lắng rồi d ộ i d ã quay trở về tình hình của tô nhược hiện tại rất đặc biệt không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn bà trương a một tiếng nói hắn còn dám ăn gan chó ở đâu sao lần trước còn chưa ăn đủ giáo q u ấ n sao nếu còn dám đến nữa ta cho hắn đến đồn công an cũng sẽ đổ nước sôi vào người hắn thì ra lần trước chu thường ở nhà máy cơ khí đã ăn phải quả đắng sau khi nghe thư ký lâm nói hà tông hy lại đi xe quân sự đến trong lòng ông ta cảm thấy bất an liền bắt đầu trăm phương ngàn kế điều tra hà tông hy đường phương d u y ê n chỉ là biệt thự của dì hà lúc đầu ông ta cũng không biết nhà họ hà hiện đang sống trong một tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây vì vậy ông ta đã hỏi chủ nhiệm xưởng rồi xem thư giới thiệu của hà tông hy biết hà tông hy đang làm ở nông trường hồng tinh liền đến nông trường nghe ngóng phát hiện ra hà tông hy đang làm rất tốt ở nông trường hồng tinh điều này khiến ông ta càng thêm bất an ông ta không muốn ngồi chờ chết nên đã v i ế t một lá thư quần chúng tố giác rồi đi người bạn trong ủy ban cách mạng của ông ta kết quả là người bạn kia xem qua lá thư tố i giác của ông ta liền đẩy nó trở lại cho ông ta ngưng trọng nghiêm mặt nói bây giờ họ đang xem xét các vụ án cũ điều tra những kẻ đã sử dụng danh nghĩa đấu tranh giai cấp trên thực tế đục nước béo cò để trung gian bỏ tiền túi riêng hãy nghĩ về những việc anh đã làm trước kia anh không cẩn thận tránh một chút mà còn cố tình bước vào anh đây không phải ngại mình chết được không đủ nhanh sao chúng ta đã là bạn nhiều năm rồi vậy nên ai mà không biết ngọn nguồn chứ sau đó ông ta lại nói thêm ai anh ở trong nhà máy nên không biết người trong đơn vị chúng tôi đã không ít người bị điều tra ngay cả tôi cũng kinh hồn tán đảm đây dù có muốn rời đi cũng không đi được chu thường là h ả i hùng khiếp d í a rời đi ông ta yên tĩnh một đoạn thời gian không dám động thế nhưng xảo trá cực kỳ có một ngày nọ bà trương phải ra ngoài mua đồ tình cờ gặp phải ông ta trong lòng ông ta cảm thấy bất an quỷ thần xui khiến liền đi theo bà trương rồi tìm được đường phương diên anh ta núp ở gần đó mấy ngày sau đó nhìn thấy bà trương vì hà còn có đứa bé đi theo hà tông hy lần trước cũng đều sống trong tòa nhà nhỏ kiểu tây này ông ta càng kinh ngạc hơn liền chạy đi hỏi những người xung quanh nghe ngóng vậy mà nói nơi này là của gia đình của một sĩ quan quân đội ông ta còn chưa kịp bình tĩnh lại sau khiếp sợ vậy mà bị công an bất ngờ đến và bắt giữ ông ta đến đồn công an công an nói ông ta mấy ngày ở đường phương diên trong nhìn quanh còn đi hỏi những người gần đó về những người sống ở đường phương diên rõ ràng là không có ý tốt nếu không phải là muốn thừa dịp nhà này không có đàn ông ở nhà mà chỉ có phụ nữ và trẻ em thì chính là muốn ăn cắp đồ đạc hoặc là muốn gây bất lợi cho gia đình quân nhân còn ép hỏi ông tê có phải là gián điệp không thế là ông ta bị giam giữ tại đồn cảnh sát mấy ngày rồi mới được thả ra thời điểm được thả ông ta ta còn bị cảnh báo ông ta hiện giờ là đối tượng bị giám sát quan trọng yêu cầu ông ta sau này không được đến gần đường phương v i ê n nữa bà trương đang nói chính là việc này hà tông hy h ư n g một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì nữa cho dù ông ta không tới tìm anh thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tìm thấy anh bà trương tiếp tục nói không nói đến cái đồ m ở n ú t chai ác tha người ấy nữa không có lại phá hỏng tâm trạng tốt của chúng ta ai tông hy à tôi nghe đài nói hiện tại quốc gia đã bắt đầu thả thanh niên trí thức về thành phố cháu ở bên đó tình huống thế nào mà cháu trên nông trường có quan hệ tốt có thể nói chuyện với ông ấy để cho cháu trở về thành phố không sau khi nghe bà trương nói vậy ngay cả t ô nhược cũng đặt t h ì xuống quay đầu nhìn anh hà tông hy khuấy canh nói trở về làm cái gì ở bên đó cũng tốt bây giờ chính sách đã nới lỏng còn nhiều việc phải làm hơn mà cháu nghĩ thời điểm này trở về trong nhà còn có chị dâu và quả quả sau này còn có một đứa nhỏ nữa để để các người đủ bận b i ệ u rồi còn cần cháu sao hiện tại anh không có kế hoạch quay trở lại bà trương chỉ hỏi vậy thôi cậu chủ tông hy ấy l à chủ ý rất lớn bầu đâu có quản được chứ nhưng trước tiên cứ tìm đối tượng cho anh đã bà trương rất tinh mắt đêm đó tuyết rơi rất nhiều trời vẫn còn tuyết rơi rất dày như lông n g ỗ n g sáng sớm hôm sau bên ngoài liền hoàn toàn biến thành màu trắng con đường và sân được kết nối thành một khiến chúng khó có thể phân biệt được quả quả nhảy cẩn lên vì vui sướng đã chạy ra ngoài từ sáng sớm để tìm bạn bè cùng chơi trong sân mặc dù thời tiết lạnh nhưng nhìn cảnh vật trắng xóa bên ngoài còn nghe tiếng cười của bọn trẻ thực sự khiến cho lòng người ấm áp bà trương cười nói trẻ con thích tuyết lắm biết đâu đứa trẻ này nhìn thấy tuyết cũng thích rồi đòi chui ra bà lại nói thêm tuyết tốt báo hiệu một vụ mùa bội thu đó là điềm lành mọi người đều vui vẻ t ô nhược còn cắt giấy hình bông tuyết để tặng cho bà trương d á n lên tuy nhiên tâm trạng vui vẻ này chỉ đến buổi trưa đã bị dập tắt khi có một vị khách bất ngờ đến người này không ai khác chính là cha đẻ của tô nhược tô kiến châu từ khi tô nhược lấy lại đồ đạc của mẹ từ nhà họ tô cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ tô tô kiến châu ngược lại có mấy lần nói chuyện điện thoại với viên bá thừa cũng có hỏi qua tô nhược nghe nói tô nhược mang thai ông ta còn muốn đến thăm cô nhưng kết quả bị thư diệt lan nói tô nhược không muốn gặp ông ta nếu ông ta thật sự muốn tốt cho cô thì cũng đừng tới kích thích cô dạng nhất xảy ra chuyện gì k h ô n g biết h à n g tắc thành sẽ làm gì lúc đầu t ô kiến châu còn chưa hết hy vọng nhưng ngay sau đó mọi chuyện của ông ta cứ liên tiếp xảy đến ông ta không còn thời gian để bận tâm đến t ô nhược nữa đầu tiên l à tô g i a i mất tích tô g i a i bị tai nạn xe cộ sau đó để lại ở bệnh viện một bức thư nói cô ta biết mình đã làm rất nhiều điều sai trái không còn mặt mũi để ở lại thanh thành và nam thành nữa cho nên quyết định xuôi nam về sau liền mất tích không có ai biết là cô ta đã đi nơi nào vì việc này mà lâm uyển qua ngày nào cũng chạy đến chỗ ông ta khóc lóc nói tôi a i là con gái một mình đi về phương nam còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì tôi a i đã làm rất nhiều chuyện ghê tởm t ô kiến châu bắt đầu cảm thấy tức giận và chán ghét cô ta nhưng dù có tức giận thế nào ông ta vẫn thực sự coi cô ta như con gái của mình nuôi dưỡng cô ta từ khi cô còn nhỏ huống chi so với t ô nhược tôi a i cái miệng lại càng ngọt ngào hiếu thảo hơn nhiều năm như vậy cô ta đã làm vô số chuyện khiến ông ta cảm động đương nhiên cũng có một phần cố lấy lòng nhưng cũng thực sự có tình cảm với nhau cho nên lâm uyển qua ngày nào cũng đến khóc tô kiến châu trong lòng cũng có chút khó chịu tuy nhiên lâm uyển qua chạy đến khóc lóc với tô kiến ba phần là vì tôi a i còn bảy phần là dành cho chính bà ta bà ta vừa tìm được cơ hội khơi dậy sự đồng cảm và tình cảm cũ của, của tô kiến châu dành cho bà không thể không nói vẫn có chút dùng ít nhất thì mối quan hệ giữa hai người lại trở nên mơ hồ và không rõ ràng không lâu sau vụ việc này anh cả của lâm uyển hoa là lâm chí hòa cũng đã bị hình phạt tội danh được công bố chị dâu của lâm uyển hoa cảm thấy chính tại mẹ con lâm uyển hoa làm liên lụy đến anh trai bà ta Cho nên họ liền chạy đến chỗ lâm uyển hoa rồi đánh cho bà ta một trận khiến lâm uyển hoa bị thương nặng phải nhập viện mà tô kiến châu cũng không thể bỏ mặt bà ta dù sao thì hai người họ cũng có một đứa con trai kết quả là tô kiến châu một ngày phải đến bệnh viện mấy lần ngay khi ông ta sức đầu mẻ tráng vì chuyện ở nhà thì ở trường lại xảy ra chuyện ông ta bị cách chức hiệu trưởng bởi vì trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió anh trai cả của lâm uyển hoa đã bị kết án không ít người đều biết ông ta phạm là tội gì cho dù lúc này tô nhược không nói gì nhà họ viên cũng không truy cứu nhưng chuyện mẹ con lâm uyển hoa đối với viên hiệu trưởng và tô nhược thì không thể giấu được chẳng mấy chốc cả trường đều biết chuyện này tự nhiên là toàn trường xôn xao tô kiến châu nói ông ta đã ly hôn với lâm uyển hoa À, ly hôn là cái cái cớ thật hay thế nhưng ông ta nghĩ chỉ cần ly hôn thì mọi người sẽ tha thứ cho ông ta rồi ông ta cẩn có thể tiếp tục làm hiệu trưởng sao ông ta tưởng không ai thấy ông tác đ i mỗi ngày đều xin nghỉ phép đến bệnh viện chăm sóc lâm uyển q u a sao vô số thư khiếu nại bay như bông tuyết đến các cơ quan chính phủ có liên quan trong số đó không chỉ tố giác những việc làm xấu xa mà, mà mẹ con lâm uyển q u a đã làm với viên lão hiệu trưởng mà Lâm là còn có những việc lâm uyển qua lấy danh là vợ của những Uyển danh phó hiệu vợ lấy qua tô r trưởng trường ư ở n nhận g và hiệu thuật hối t kỹ để lộ.、Tô、kiến châu bị lập án điều tra mặc dù cuối cùng điều tra mọi chuyện đều do lâm uyển qua làm ông ta chưa từng nhận hối lộ lớn nên không đủ tiêu chuẩn để ngồi tù nhưng phẩm đức của tô kiến châu đã bị nghi ngờ nghiêm trọng cho nên mặc dù không vào tù nhưng chắc chắn chức hiệu trưởng thì không làm được nữa hiệu trưởng tô bên ngoài tuyết lớn không biết sao hôm nay hiệu trưởng tô lại đến cửa t ô nhược nhìn tô kiến châu mới mấy tháng không gặp mà dường như đã già đi mấy chục tuổi hỏi từ khi lấy lại được đi vật của mẹ cô không còn quan tâm đến chuyện của nhà họ tô nữa nên cô thực sự không biết tô kiến châu đã bị cách chức tô kiến châu nghe thấy cô gọi mình hiệu trưởng tô bằng giọng nước trong không gợn sóng m ặ t mo ông ta kém chút thì co lại trong phút chốc thật là cảm xúc lẫn lộn Trương khi tôi nhược đang nói chuyện với tô kiến châu thì dì hà hà tông hy và bà trương đều có mặt ở đó dì hà ngồi trước cửa sổ hà tông hy thì đứng cạnh tủ quần áo bà trương sau khi pha trà liền cầm chổi lông quét khắp nơi con mắt còn thỉnh thoảng liếc một chút tô kiến châu ở cùng một chỗ lâu như vậy bà trương đã sớm biết những việc lâm uyển hoa và con gái bà ta đã làm với t ô nhược nên bà không thích người đàn ông này tô nhược đang mang thai nên không dám để tô nhược nói chuyện riêng với tô kiến châu có vẻ như mọi người đều làm việc riêng của mình đều không nhìn hai người họ nhưng tô kiến châu lại có chút như ngồi bàn chông cảm thấy mọi người đều nghe được cuộc nói chuyện của ông ta và tô nhược hôm nay tô kiến châu tới gặp tô nhược là có chuyện muốn nhờ giả trước mặt nhiều người như vậy có một số việc ông ta không kéo xuống mặt mà nói được thần sắc ông ta uỷ oải sa s ú c tinh thần nhìn có chút đáng thương nói nhược nhược ba ở trường học bị cách chức rồi tôi nhược có chút kinh ngạc kỳ thật cũng không ngoài ý muốn chỉ là cô biết tô kiến châu thích sĩ diện mà nay còn cố ý tới gặp cô để nói chuyện này thì cũng có chút kỳ lạ cô nhìn ông ta a một tiếng liền cũng không nói gì thêm nữa tô kiến châu quay đầu nhìn vì hà và hà tông hy một chút có chút khó khăn nói nhược nhược ba có mấy lời muốn nói với con con có thể nói chuyện riêng với ba một lát không tôi nhược lắc đầu rất thẳng thắn nói ngay ở chỗ này nói đi vì hà và những người khác đều không phải người ngoài tôi hiện tại tình huống thế này bọn họ sẽ không để tôi ở một mình đâu sợ xảy ra chuyện gì khi bọn họ không ở bên cạnh tôi tôi nhược rất ôn hòa bình thản nói nhưng tôi kiến châu nghe vậy thì mặt đỏ bừng họ không phải là người ngoài và không để tôi ở một mình đâu là một người cha như ông ta mà còn không tốt bằng một người ngoài sao t ô kiến châu nhìn cô con gái trước mặt rõ ràng rất quen thuộc nhưng nhìn kỹ lại phát hiện kỳ thật đã rất xa lạ ông ta thở dài rồi nói tình hình sức khỏe của con hiện tại thế nào có cái gì không thoải mái không t ô nhược lắc đầu nói không có mọi chuyện đều ổn nói liền khẽ hít một hơi rồi nói đồng chí t ô nếu đồng chí có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi tôi mỗi ngày cơm trưa xong đều sẽ ngủ một giấc nếu như không có chuyện gì quan trọng thì ông cứ ngồi một lát tôi về phòng đây a nhược tôi kiến châu nhìn tôi nhược đứng lên thấy cô thật sự đứng lên rồi định rời đi toàn thân ông ta đều căng cứng lắp bắp hồi lâu cuối cùng khó khăn lắm mới nói a nhược con có thể cho ta mượn chút tiền không tôi nhược dừng lại lúc này cô thật sự là mười phần kinh ngạc nhìn về phía tô kiến châu mặc dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra mối quan hệ của họ cũng đã trở nên xa cách những năm này bao năm hy vọng rồi thất vọng liên tục cô đối với ông ta vẫn là sâu sắc hiểu rõ tô kiến châu là cái học giả cả đời thể diện sinh hoạt mười phần thích sĩ diện đối với sinh hoạt ông ta có yêu cầu rất cao nhưng lại không quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu hàng ngày đó không phải là điều mà ông ta một người đứng đầu một trường cao đẳng kỹ thuật nên lo lắng vì vậy ông ta đã đưa toàn bộ số tiền cho lâm uyển qua để lo cho cuộc sống của gia đình lâm uyển qua nói không đủ thì ông ta sẽ lấy tiền từ trong kim khố của mẹ tôi nhược đem ra phụ cấp ông ta v ậ y mà thực sự đỏ mặt đến đây để dây tiền cô sao tôi nhược nhìn ông ta một lúc rồi hỏi bao nhiêu tiền năm n g à n không tôi kiến châu cắn răng nói tám n g à n trước khi đến ông ta coi là tốt rồi ít nhất cũng phải năm n g h n thì mới lấp đầy lỗ h ỏ n g mà trước đó của lâm uyển hoa đã ăn hối lộ còn có tiền thuốc men chi phí y tế của lâm uyển hoa trong bệnh viện nữa trả nợ một số nhà ông ta cũng cần giúp tôi chấn tìm việc làm để cho anh ta có một nơi để ổn định cuộc sống ông ta đã mất chức hiệu trưởng trường kỹ thuật vì vậy ngôi nhà mà trường đã phân bổ ban đầu ông ta tự nhiên không thể sống trong đó nữa nhưng nghĩ đến việc lâm uyển hoa vẫn còn ở trong bệnh viện không biết khi nào mới được xuất diện đó chính là một bút hăng không đáy còn có sinh hoạt trong nhà nữa thuê phòng chỉ là vấn đề tạm thời vẫn cần là phải mua nhà ở đương nhiên đây cũng là bởi vì ông ta biết tám ngàn đối với người khác mà nói là số tiền lớn nhưng đối với tôi nhược mà nói thực sự không là gì cả tôi nhược không chỉ có tôi nhược một mặt chấn kinh mà bên kia chổi lông gà của bà trương cũng đập vào một chiếc bình kêu ba một tiếng tay hà tông hy cũng dừng lại ánh mắt nhìn sang chỉ có gì hà là không sao bà liếc mắt nhìn rồi tiếp tục công việc may giá giới vẻ m ặ t bình thản mặc dù t ô nhược không hứng thú với cuộc sống sau này của tô kiến châu nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi ông ta ông muốn nhiều tiền như vậy để làm gì chẳng lẽ lại còn muốn lấy tiền chuẩn bị tiếp tục trở về làm hiệu trưởng sợ không phải là ngốc sao giới độ nhạy cảm đấy còn làm hiệu trưởng được sao sau khi suy nghĩ một lúc cô nói đồng chí tô tôi có nghe nhầm không đừng nói là nam thành chính là tại tỉnh thành ông có biết một công nhân bình thường hoặc một gia đình bình thường kiếm được bao nhiêu một tháng không nhiều lắm cũng chỉ có hai mươi tệ nếu trên có cha mẹ già dưới có trẻ nhỏ thì vợ chồng nhiều lắm cũng chỉ kiếm được hơn bốn mươi tệ dù không ăn không uống muốn góp được tám nghìn thì cũng phải hai mươi năm mới đủ trên thực tế hiện tại một cái nhà bình thường trong nhà có vài trăm tệ tiền tiết kiệm đã là không tệ rồi làm sao mà ông có thể yêu cầu dây của tôi tám n g à n chứ đầu óc của ông ta bị hỏng sao hay là làm hiệu trưởng mấy chục năm nên đầu óc có vấn đề t ô kiến châu khuôn mặt đỏ bừng lên ông ta nói a nhược cô cũng biết kia là nhà bình thường đối với cô mà nói số đồ trang sức và vàng mà mẹ cô để lại tùy tiện chỉ lấy một ít ra đã thừa số này rồi ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói a nhược mấy năm nay lâm uyển qua nhận rất nhiều hối lộ mặc dù b a ấy nhận nhưng l à lấy danh nghĩa của ba mà làm bất kể như thế nào số tiền này ba cũng phải giao nộp còn có a chấn bởi vì những chuyện này mà cũng bị liên lụy c ô n việc ở bên trường học cũng mất còn có phòng mà trường cấp cũng bị thu hồi tôi cần số tiền này để giải quyết mọi việc trong ngoài đến cuối cùng ông ta cũng không đủ can đảm để nói dùng số tiền đó để giúp lâm uyển h o a trả tiền diện phí trên thực tế đó cũng là một cái đầu to tất nhiên ông ta cũng không muốn đến chỗ tô nhược để dây tiền thế nhưng cuộc sống trước mặt ông ta cảm thấy mọi sự đàng hoàng và phẩm giá thực ra đều phải được duy trì bằng tiền khi bệnh viện giọng điệu khinh thường và đe dọa để thúc giục ông ta trả tiền không trả tiền sẽ đuổi lâm uyển h o a ra ngoài Ăn bữa này bữa r ấ trong có có thể không có bữa sau. Những người từng tôn t không những người bữa sau, ọ trọng n tôn trọng ông g giờ và ta a lại c cao tài t h ư đến đòi nợ, nên ông ta còn cần thể diện gì nữa. Trong gì ta thể khoảng thời gian này ông ta dường như đã trải qua những ánh mắt lạnh lùng sự khinh thường và chế giễu mà ông ta chưa từng trải qua trong đời ban đầu ông ta là người mà mọi người gặp đều kính trọng gọi là hiệu trưởng tô việc tìm t ô nhược xin tiền là cách vô liêm sĩ nhất mà ông ta có thể nghĩ ra để duy trì sự đàng hoàng cơ bản và một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa số tiền mẹ cô đưa cho cô là do chính ông ta đưa nhưng tôi nhược lại cảm thấy không hiểu thấy đứng một hồi cô cảm thấy hơi mệt bèn đi s a n g một bên dựa vào lưng ghế nói đồng chí tô anh làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy tôi nghĩ nếu anh lấy hết tiền tiết kiệm ra thì cũng có thể lấp đầy được những lỗ hổng này đúng không còn về nhà ở ông đã mất chức hiệu trưởng rồi giờ còn ở lại thành phố làm gì ở quê nhà chỗ ông bà nội nơi đó không phải vẫn còn một căn nhà cũ ở sao còn nữa tôi nhược hết sâu một hơi nói tôi nhớ được mẹ tôi đã tặng cho ông rất nhiều đồ vật có giá trị đúng không nếu ông đem bán những thứ kia chúng cũng được không ít tiền đồng chí tô nếu ông không có cơm ăn tôi có thể mỗi tháng đưa cho ông ót tiền phí phụng dưỡng nhưng ông mở miệng muốn d â y tám n g à n vậy e là ông đã quên mất ông còn nợ tôi bao nhiêu rồi nói xong cô cảm thấy hơi bực mình ông ta không biết tính toán chẳng lẽ còn muốn cô dạy cho ông ta sao cô quay lại nói với bà trương tối bác trương cháu bụng cháu giống như có hơi khó chịu bà trương giật mình ném chổi lông gà chạy tới đỡ tôi nhược nói chỗ nào chỗ nào không thoải mái đừng nóng vội hít sâu Nói cho ta một chút tình huống hiện tại. tôi nhược nắm tay bà trương cảm thấy bụng đau nhói một hồi bà trương dạy cô cách điều chỉnh hơi thở chậm rãi sau đó giúp cô chậm rãi xoa bóp lúc này vì hà hà tông hi và quả quả vẫn đứng ở cửa nghe lén cuộc trò chuyện đã d ộ i vã chạy vào bên trong tuy nhiên cơn đau chỉ kéo dài chưa đầy một phút nhưng cũng đủ khiến tôi nhược toát mồ hôi hột cô dựa vào bà trương rồi hít một hơi thật sâu chỉ đến lúc này bà trương mới có thời gian quay lại trừng mắt nhìn tô kiến châu một cái nếu như lúc này không phải a i nhược không thể bị kích thic bà thực sự muốn cầm chổi lông gà đuổi tên vô liêm sĩ có có mặt mũi này ra ngoài rồi hà tông hy nói mẹ bác trương bây giờ có nên đưa chị dâu đi bệnh viện không vì hà nhíu mày nói bên ngoài tuyết rơi đường không dễ đi chúng ta cứ chờ xem trước đó không phải tắt thành để lại số điện thoại của bác sĩ sản khoa sao nếu không yên tâm thì gọi điện hỏi ông ta đi dù sao thì bệnh viện cũng gần đây để người ta đến xem một chút cũng được sau đó bà dặn dò bà trương bà trước đỡ a nhược nằm lên giường một lúc xoa bóp nhẹ nhàng một lúc sau đỡ con bé đứng dậy đi lại bà trương đáp ứng rồi đỡ tôi nhược vào phòng quả quả theo mẹ vào phòng nhưng đi được vài bước lại quay lại nhìn tô kiến châu nghiêm túc nói b à cháu nói với cháu nếu mẹ cháu sinh em gái ba cháu cùng cháu sẽ chiều chuộng em ấy chăm sóc em ấy sau này kiếm tiền cho em ấy vì cái gì mà ông lại không giống vậy chứ khi mẹ tôi còn nhỏ ông còn tìm một người phụ nữ xấu xa về làm hại mẹ không thành còn tiêu hết số tiền mà bà ngoại tôi để lại cho mẹ tôi hiện tại vô dụng không kiếm ra tiền lại chạy đến tìm mẹ tôi để xin nhiều tiền như vậy cậu khoa tay múa chân một chút nói nói cái gì mà d a y tiền chứ ông rõ ràng chính là đến đòi tiền con trai ông thất nghiệp không có nơi nào để ở đó không phải là việc của ông hay sao cứ gì lại đòi tiền mẹ tôi nói xong cậu hơi hất cằm khẽ khịt mũi sau đó xoay người đi vào phòng d ì hà sắc mặt lạnh lùng nhìn tô kiến châu thấy ông ta mặt đỏ đến mức sắp chảy máu tôi nhược khả năng còn hoàn toàn không thể hiểu hết người này vậy mà vì cái gì người này vẫn còn không biết xấu hổ mà đòi tiền cô nhưng d ì hà người từng trải qua nhiều thăng trầm thì hiểu rõ bởi vì đói nghèo và bụi bặm sẽ đem một người lúc trước có cuộc sống tốt đẹp làm tan dở hoàn toàn chiếc áo khoác sáng bóng bà nói đi thôi cuộc sống của ông không phải không trải qua nổi hãy nên sống cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của mình đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác để sống một cuộc sống giàu có mà vốn nó không thuộc về mình một khi đánh mất lộ nguyên hình liền chịu không được nếu ông đói với tôi nhược vẫn còn một chút quan tâm thì ông không nên đến gặp con bé để xin tiền khi con bé sắp sinh con vừa nói vừa nhẹ mỉm cười nếu như ông ta đối với tôi nhược còn có một điểm quan tâm nếu ông ta thực sự quan tâm đến cô thì năm đó cũng sẽ không ném tôi nhược xuống nông thôn rồi cũng không bị lâm uyển qua người ngay bên gối mà ảnh hưởng rồi đối với cô chẳng quan tâm gì nhiều năm như vậy mối quan hệ cha con ban đầu có lẽ đã bị xói mòn hoàn toàn bởi nỗi sợ hãi sự xấu hổ và sự bất lực khi phải đối mặt với tội lỗi của chính mình nói không chừng ông ta hiện tại rơi vào hoàn cảnh như thế này sâu thẳm trong lòng ông ta thậm chí còn trách móc và oán hận tô nhược bởi vì sự trở về của cô đã phá hủy tất cả mọi thứ của ông ta nếu được lựa chọn ông ta chắc chắn sẽ không muốn cô quay lại hại không cần nếu như ngay từ đầu ông ta đã đưa ra lựa chọn rồi trong phòng hà tông hy gọi điện cho bác sĩ sản khoa bà trương nhẹ nhàng xoa bóp t ô nhược vừa an ủi vừa nói cái con bé này trong lòng không phải rất rõ ràng chỉ cần người đàn ông kia trở về quê là có thể sống tốt rồi cứ đuổi ông ta đi là được sao lại tức giận với ông ta làm gì t ô nhược cười khẽ lắc đầu cháu không tức giận chỉ là trùng hợp thôi ai cũng đến lúc đứa bé ra ngoài rồi bác trương sáng nay bác vừa nói với cháu đứa bé thấy tuyết rơi nói không chừng liền muốn ra ngoài sau cơn đau chuyển dạ cô đã quên mất tô kiến châu nhưng khi cô nói ra lời này vốn tâm trạng còn đang rất tốt nhưng không hiểu sao mắt cô lại đột nhiên hơi mỏi cô thấp giọng nói ai không biết biên cảnh bên kia có tuyết rơi hay không nếu có tuyết rơi đánh trận chẳng phải sẽ càng thêm khó khăn sao anh ấy kỳ thật cũng muốn nhìn thấy đứa bé chào đời cô biết anh muốn điều đó đến mức nào nhưng bây giờ là không thể nào cô thậm chí không dám nghĩ thêm nữa đại khái con người lúc này đặc biệt là nhạy cảm trong lúc nói chuyện con mắt đã phủ một lớp sương mù sẽ không biên cảnh bên kia trời nóng nực cực kỳ sau khi kết thúc cuộc gọi hà tông hy ngắt lời cô nói với thân thể kia của tắc thành tôi đoán mặc một bộ quân phục mỏng là đủ rồi sau đó anh nói thêm bác sĩ nói đây mới chỉ là bắt đầu em bé sẽ không chào đời sớm như vậy trước tạm thời không cần đi diện một lát nữa người ta sẽ đến xem một chút ai các người đã đặt tên cho em bé chưa nếu chưa để tôi đặt tên cho bé một cái tên thực ra anh chỉ nói đùa để đánh lạc hướng sự chú ý của cô mà thôi tôi nhược quả nhiên liền quên chua s ó t vừa rồi cười nói chưa nhưng chắc chắn không thể để anh đặt tên nếu để anh đặt tên cho đứa bé thì nên nghe theo bà trương tự mình tìm một người bạn đời rồi sinh đứa bé đi nhưng mà cô s ợ bụng mình cười nói đại danh thì chưa có đ ợ i t ắ c thành trở về sẽ đặt cho con bé một cái tên nhưng nhũ danh thì tôi đã nghĩ ra rồi gọi là nam nam con trai con gái đều có thể dùng nhũ danh này rất hay hà tông hy cười nói sau này có thêm đứa nữa còn có thể gọi là đông đông tây tây bắc bắc đỡ mất d i ệ t tô nhược bà trương xì、sì、anh một tiếng nói muốn sinh con thì chính cháu tự tìm đối tượng đi tưởng sinh con như là sinh heo con ý quả quả có chút căng thẳng ngắt lời mẹ con muốn gọi em bé là qua qua con là quả quả vậy em không phải nên gọi là qua qua sao diệp tử cũng được diệp tử cũng được qua qua thì thôi đi t ô nhược cười nói con muốn gọi em thế nào cũng được cần gì phải quan tâm chứ quả quả nguy hiểm thật may là họ không bảo mình tìm đối tượng rồi tự minh sinh con tác giả có lời muốn nói quả quả đầu óc nhỏ bé của ngươi suy nghĩ nhiều quá đấy ngã ngã ngã chương một trăm lẻ ba mọi người trong phòng đều đang nói chuyện bầu không khí nhanh chóng trở nên thoải mái và ấm áp c ô nhược trước đó chỉ là cơn co thắt nhất thời sau đó không còn cảm thấy đau đớn nữa bà trương đỡ cô đi lại tâm tình khẩn trương cũng liền buông lỏng xuống bên ngoài vì hà đang bảo tô kiến châu rời đi khuôn mặt già nua của tô kiến châu như bị xé nát nhưng quẩn bách đến cực điểm ngược lại có thể khiến người ta dò mẻ không sợ roi không cố kỵ gì nữa ông ta đã từ lâu không còn là tô hiệu trưởng trước kia nữa sau hơn nửa năm chịu đựng cảnh bần hàn gian khổ chịu vô số lời chế d i ễ u và đã kích khinh thường nếu đã đến đây rồi mà vẫn bị chỉ trích như vậy đương nhiên ông ta không thể tay không trở về vậy chẳng phải ông ta đi chuyến này không công sao sau khi trở về nhà đối mặt với ông ta một ngôi nhà tồi tàn trong hẻm mà anh chưa từng sống trước đây thậm chí còn phải tính toán chi phí cho bữa ăn đã bao lâu rồi ông ta không được ăn một bữa thịt ngoài trừ tuổi thơ đã trở nên mờ nhạt từ lâu ông ta chưa từng trải qua những điều này trong đời À, còn có cả đứa con trai của ông ta cùng lâm uyển hoa nữa anh thật sự có thể hoàn toàn không để ý tới lâm uyển hoa sao bà ta là người phụ nữ đã ở bên ông ta hai mươi năm dù ông ta ghét những gì bà ta và tôi gia đã làm nhưng ông ta cũng biết chuyện này phần lớn những đều là tôi gia làm nhưng nói những lời này thì có ý nghĩa gì ông ta chán nản ngồi trên ghế lấy tay che mặt chán nản nói chị gái tôi biết chị vì chuyện của nhược nhược mà chướng mắt tôi đúng vậy những chuyện trước kia tôi cũng không có giải thích tôi quả thực quá hèn nhát cũng không đủ tin h mắt để phán đoán người cứ thế khiến nhược nhược phải chịu nhiều đau khổ nhưng vì những chuyện này tôi đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất rồi sự nghiệp và công việc cả một đời phấn đấu cùng cống hiến chút danh tiếng mà tôi đã tích lũy được cả cuộc sống ổn định gia đình tôn nghiêm hết thảy tất cả đều bị hủy toàn bộ trong chốc lát hiện tại còn sống cũng chỉ là chút hơi tàn chính là còn sống mà thôi đối với ông ta mà nói mọi thứ mà a i nhược chỉ là một câu nói nhẹ nhàng chịu nhiều đau khổ những gì cô phải chịu đựng còn ít hơn những gì ông ta đã mất chứ lòng của dì hà giống như một đầm hàng lạnh lẽo bình tĩnh không lay động nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng nhưng bà chỉ im lặng lắng nghe bà ngồi xe lăn quanh năm từ lâu đã có được sự kiên nhẫn giống như người xuất gia cho nên bà cũng không ngắt lời ông ta mà cứ để ông ta nói t ô kiến châu dừng lại một lát rồi nói tiếp kỳ thật tôi cũng không gạt chị tôi tìm nhược nhược để dây tiền còn một lý do nữa đó là gì vợ cũ của tôi bà ấy cũng bị đánh đập giống như chị xương bắp chân gãy không chỉ có như thế còn đã thương tỳ phổi dẫn đến phát sinh rất nhiều bệnh cũ bà ấy vẫn phải nằm viện điều trị mỗi ngày tiền chưa bệnh tiền thuốc men tiền điều dưỡng rất lớn nếu không được điều trị đúng cách bà ấy cũng sẽ chết dần chết mòn bà ấy đã làm rất nhiều điều sai trái tôi cũng hận bà ấy nhưng tôi đã đến nhà tù để gặp anh trai bà ấy tôi xác thực được chuyện của a nhược và diên lão hiệu trưởng cùng bà ấy thật sự bà ấy không có biết bà ấy có động cơ ích kỷ nhưng có độc ác tới cỡ đó chưa thì không nói tới chỉ là mọi thứ đều không thể đoán trước nhưng tôi cũng không bởi thế mà trốn tránh trách nhiệm tôi vẫn là rất oán hận bà ấy nhưng dù gì bà ấy cũng đã theo tôi hơn hai mươi năm còn là mẹ của con trai tôi thực sự tôi không thể trơ mắt nhìn bà ấy bị tra tấn như thế cứ như vậy mà chết đi ta biết ai nhược hận bà ấy nhưng thủ phạm là lâm chí hòa và g i a g i a i bọn họ đều đã bị trừng phạt rồi ngay cả uyển hoa cũng bị trừng phạt nghiêm khắc và tàn nhẫn chị không thấy được nỗi đau thống khổ mà bà ấy phải chịu đựng đâu cho dù bệnh viện có chữa khỏi nhưng thân thể bà vẫn sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn không thể nào sống yên ổn suốt quãng đời còn lại khi ông ta nói nước mắt còn rơi xuống từ k ẻ tay đang che mặt ông ta vì hà nhìn ông ta cũng không phán đoán lời ông ta nói là đúng hay sai ông ta đối với lâm uyển hoa vẫn còn tình cảm không đành lòng nhìn bà ta chết cũng không thể coi là có lỗi dù sao người đều không giống cảm xúc của mọi người cũng khác nhau chỉ là ông ta đối với bà ta có tình cảm muốn cứu bà ta là việc của ông ta giữa bà ra và a nhược còn có hận thù trên đời này người cực khổ còn có rất nhiều lấy tiền đi cứu bà ta vậy còn không bằng mang tiền đi trợ giúp người lương thiện xa lạ còn hơn mà lại d i ệ t đoạn tuyệt quan hệ là chính ông ta ra lựa chọn con bé mạng lớn mới không bị người chà đạp chết nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều có thể xóa bỏ ông ta dựa vào cái gì mà đến bắt con bé buộc con bé phải vì ông ta cao thượng thiện tâm mà đưa tiền cho ông ta chứ nhưng bà cũng không muốn nói với ông ta những điều đó bởi vì d ì hà hiểu rất rõ những người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình chỉ biết đến vui sướng của mình còn nỗi buồn người khác thì không nghe được cho nên điểm khởi đầu cho những gì ông ta nói tất cả cũng chỉ là gì ông ta bà chậm rãi nói a i nhật vừa rồi đã nói ông hẳn cũng có một số thứ nếu ông bán những thứ đó đi ông hẳn là có thể lo liệu mọi chuyện sau đó trở về quê sống một cuộc sống bình lặng nếu ông muốn thậm chí có thể mang lâm uyển qua theo cùng ông cần gì phải dây tiền a nhược nếu đã là quà tặng của hạ lan cho ông ta thì khẳng định cũng không phải là một món đồ bình thường mặt tô kiến châu lại lần nữa đỏ lên một lúc sau ông ta mới nói a lan để lại cho tôi chỉ còn lại những thứ đó đúng như a nhược nói những số tiền kia cũng không tính cái gì nhưng nếu tôi bán những thứ mà a lan để lại cho tôi tôi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa tôi cũng không muốn bán những thứ mà a lan để lại cho tôi để cứu bà ấy sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống ông ta ngày càng nhớ nhung mọi thứ giữa ông ta và hạ lan những ngày tháng ở bên hạ lan có lẽ là những ngày tháng phong quang tốt đẹp nhất trong cuộc đời ông ta vì hà cảm thấy buồn cười thật là một bộ thâm tình sau đó bà giật giật khóe miệng kéo ra một nụ cười nhưng nụ cười đó rất lạnh lùng bà thất vọng nguyền rủa một câu nói nếu hà lan biết chuyện ông ta đã làm với con gái chị ấy tôi sợ là chị ấy muốn đội mồ ra xé xác ông ta ra ấy ông ta câu trước nói bà còn có thể lý giải một chút nhưng nói mấy câu cuối thật khiến bà cảm thấy buồn nôn tục ngữ nói tính cách quyết định vận mệnh vì hà cuối cùng cũng không thèm để ý đến ông ta nữa nói ông đi đến bước ngày hôm nay toàn bộ đều là do ông gây ra tôi vẫn là khuyên ông một câu nên về quê đi mặc kệ ông muốn người khác bố thí cho nỗi lòng bất hạnh của mình như thế nào vậy đó là chuyện của ông ông tự giải quyết đi đừng đến bắt ép a nhược nữa t ô kiến châu ông v ẫ n là nên làm một con người đi đừng có đến cuối cùng biến thành cái dạng như quái vật mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra đừng để hạ lan ở trong mồ mà vẫn phải xấu hổ và phẫn nộ vì đã gả cho một người đàn ông như ông t ô kiến châu nghe những lời nói kia con mắt chết lặng cuối cùng cũng lóe lên phẫn nộ vì hà nở nụ cười gằn bà lạnh lùng nói ông có biết lần trước mẹ hàng phó đoàn trưởng chạy đến đây ép tôi nhược đưa tiền cho bà ta hiện giờ bà ta ra sao không bà ta phải ở bệnh viện tâm thần một thời gian hiện tại đang bị theo dõi ở quê nhà bà ta không bao giờ rời khỏi tầm mắt của người những gì ông đã làm với tôi nhược so với mẹ của hàng phó đoàn trưởng còn độc ác hơn nhiều bảo ông về nhà thì liền cút nhanh về nhà đi đừng tưởng h à n g phó đoàn trưởng tính tình tốt sẽ để cho các người bắt nạt a nhược ông cứ thử một chút thời điểm a nhược đang chuyển dạ mà tới đây muốn tiền xem mẹ của hàn g trạch thành cũng trình là một kẻ tham tiền còn các người ngoài việc tham tiền còn muốn đem xương cốt người ta nấu canh thật là buồn nôn chết người vì hà o quả thực có tính tình của một vị thần tô kiến châu sự thật chứng minh đe dọa có hiệu quả hơn lý luận đối mặt với ánh sáng lạnh lẽo trong mắt dì hà tô kiến châu không còn cách nào khác ngoài việc rời đi dù không muốn a i n h ậ t đang ở trong phòng nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài bà trương ở lại với cô một lúc rồi bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi sau đó ra ngoài làm việc của mình nhưng lại hồ đồ như kẻ ngu đem cuộc sống tốt đẹp của mình thành bãi bùn n h ả o nếu muốn người này thật xấu cũng không phải nhưng người như ông ta thật sự đã xấu còn làm cho người ta khó chịu d ì hà cười khẽ một tiếng không nói gì chỉ nhìn con trai hà tông hy nói tông hy con có nghe thấy không sau này phải sáng suốt hơn kỳ thực ba của con rất giống tô kiến châu vấn đề của ông ấy cũng là vấn đề chung của nhiều người đàn ông ngay cả những người thông minh cũng vậy có một số việc bọn họ không phải là không nhìn thấy nhưng chỉ cần người phụ nữ tỏ ra yếu đuối dỗ dành khóc lóc hoặc là người khác ngày qua ngày năm qua năm bưng lấy liền tình nguyện xem nhẹ những sự thật bén nhọn kia ví dụ như cha của tông hy thật chẳng lẽ ông ấy không biết chu thường nhân phẩm có vấn đề sao chẳng qua là chu thường có thể h ố n g ông ấy biết dỗ ông ấy mà thôi hà tông hy thần sắc nhàn nhạt a một tiếng rồi nói cho nên mẹ và bác trương các người đừng có quan tâm đến hôn sự của con nữa trên đời này người phụ nữ đơn giản và tốt bụng có rất nhiều nhưng chân chính kiên định cùng thông minh lại không có nhiều có thể lúc nghèo khó phú quý thời điểm bị người chà đạp bị người truy đuổi cũng đều có thể bình chân như dại bảo trì bản tâm còn có thể cùng con thích hợp người phụ nữ như thế lại cũng không nhiều thật hiếm khi anh mới chịu nói một lời nghiêm túc về vấn đề này nhưng vì hà không bận tâm trên mặt vẫn nở nụ cười còn bà trương thì hận không thể ngất đi chỉ là vấn đề tìm bạn đời thôi mà lại có thể chọn được một người đẹp như vậy sao đây là đang tìm bạn đời sao loại yêu cầu này chỉ có thể cô độc cả đời sau bữa trưa bác sĩ sản khoa đến thăm tô nhược cẩn thận hỏi thăm cô biết chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau từng cơn bác sĩ nói với bà trương và hà tông hy hiện tại còn sớm không vội mà đi bệnh viện chờ đau từng cơn có quy luật hoặc d ỡ nước ối thì đến bệnh viện cũng không muộn sau đó ông ấy nhắc lại một số chi tiết và hướng dẫn lại trước khi rời đi buổi chiều thì vẫn ổn nhưng lúc ăn cơm tối rốt cục cơn đau cuối cùng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn hà tông hy lái xe đưa tôi nhược đến bệnh viện bà trương đã chuẩn bị sẵn một ít canh nhân sâm rồi mang theo quả quả cũng muốn đi nhưng bà trương lại ôi một tiếng nói tiểu tổ tông của tôi ơi mẹ con đây là sắp sinh rồi trong phòng lớn có hàng chục bà bầu nằm thành hàng cả đám đều muốn sinh đều là quỷ khóc sói gào nếu con đi nhất định sẽ bị dọa khiến một năm gặp ác mộng đấy quả quả nghĩ đến cảnh tượng đó rùng mình nhưng nghĩ đến việc có thể chứng kiến cảnh qua qua chào đời trước cậu cắn răng nói không sao cháu sẽ ở bên cạnh mẹ không nhìn những người kia cháu không nhìn nhưng vẫn có thể nghe được bà trương dọa quả quả tiếp tục nói nói cho cháu biết nhé những người kia cũng không có dịu dàng nhã nhặn như mẹ cháu đâu khi cơn đau dữ dội đến lúc đó mà ai đi qua họ sẽ nắm lấy người đó để làm g i ả n cơn đ a u nếu cháu đúng lúc đó đi qua mà cháu tuổi còn nhỏ như vậy vậy cháu sẽ không trở thành mục tiêu của họ sao bọn họ là phụ nữ mang thai trong bụng là đứa bé họ bắt lấy cháu muốn đánh cháu đau khiến cháu cũng không thể phản kháng sắc mặt của quả quả trở nên tái nhợt cậu quả thực tưởng tượng ra cảnh một bộ quần ma loạn vũ hà tông hy nhìn sắc mặt tái nhợt v ẻ mặt dãy giụa thấy chết không sờn của quả quả cuối cùng không chịu đựng được nữa anh ho khang một tiếng rồi nói quả quả chiều nay không phải bác sĩ nói em bé sẽ không sinh trong một thời gian sau với tình hình hiện tại ít nhất cũng phải đến ngày mai nếu đêm nay cháu cháu đến đó mà không ngủ ngày mai cháu sẽ không còn sức để chăm sóc em gái nữa đâu cháu trước nên ngủ một giấc thật ngon đã chú đưa mẹ cháu đến đó rồi về ngay sáng mai chú sẽ lái xe đưa cháu đến đó quả quả nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm miễn cưỡng tiễn mẹ rời đi tôi nhược đến bệnh viện đúng như bác sĩ nói đứa bé phải một thời gian mới có thể ra ngoài nhưng có lẽ là do bệnh viện chăm sóc đặc biệt hoặc là do hà tông hy trả nhiều tiền nên cô được ở trong phòng sinh đặc biệt không giống như lời bà trương nói trước đó trong một căn phòng lớn có hàng chục phụ nữ đang chờ sinh nói thật cảnh tượng bà trương vừa miêu tả cũng khiến cô sợ hãi sau khi cô nhập bệnh viện bác sĩ đã đến kiểm tra một lần nói là còn sớm bảo cô cứ nghỉ ngơi nhiều nhất có thể sau khi bác sĩ rời đi bà trương bảo cô ngủ thêm một lúc nữa rồi nói không cần lo lắng đến lúc muốn sinh sẽ tự động tỉnh tôi nhược cười khổ cứ không đến nửa tiếng cô lại cảm thấy đau đớn kịch liệt làm sao cô có thể ngủ được cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy trong đời không thời điểm cô sinh ra quả quả là đứa con đầu lòng của cô hẳn là phải đau đớn hơn đau như vậy nếu như cô đã trải qua rồi vậy làm sao cô có thể quên được chứ vài giò nửa đêm lại cảm thấy c h á n g i á n sau cơn đau dữ dội cô thực sự đã nhìn thấy một cảnh tượng nhìn thấy một gian phòng mờ mờ bên trong mình nằm trên một cái g i á n g ỗ cả người cô trông giống như bị dầm mưa khắp cả mặt mũi đẫm mồ hôi tóc ướt đẫm mặt mũi tràn đầy thống khổ bên cạnh bọn họ có hai bà lão da n g â m đen một bà gầy gò một bà hơi béo mà bà hơi béo kia không phải là ngô quế chi sao cô nghe thấy mình hét lên sau đó nghe thấy ngô quế chi nói ai đây là có chuyện gì tại sao vẫn chưa ra nhà lão đại sinh ba đứa lão nhị có một đứa vậy mà tôi còn không thấy khó khăn như vậy người phụ nữ gầy gò nói ai con bé thân thể này yếu quá gầy như cây sào tre mà tôi sờ vào cảm thấy tư thế của thai nhi không đúng chỉ sợ là không tốt đứa trẻ đã bị mắc kẹt trong bụng mẹ quá lâu rồi khó mà làm được ngô quế chi lập tức hét lớn ép đi chị dâu dinh khánh c h ị ép cho tôi ép thật mạnh người lớn thì có thể mặc kệ nhưng đứa trẻ ngàn d ạ n lần không được gây tổn hại nhất định phải cứu đứa trẻ đúng vậy c h ỉ phải đặt đứa trẻ lên hàng đầu kéo nó ra cho tôi tôi nhược nằm trên giường ảo mộng cùng hiện thực giao nhau cũng không biết mình đang ở đâu cô nhìn thấy lão bà gầy gò đen đúa đi tới hai tay như móng gà đen ấn vào bụng mình chỉ cảm thấy tính mạng của mình cũng nằm trong tay bà lão căn bản không thể giải dụa không cô không muốn chết cô đã trải qua quá nhiều chuyện bị người khác phản bội bị người khác bỏ rơi bị người khác chà đạp vẫn cắn răng chịu đựng được sống sót hiện tại sắp sinh ra một đứa con đó đứa con của cô cô tuyệt đối sẽ không để đứa con này rơi vào số phận như của mình cô biết chỉ cần cô chết rồi đứa con của cô sẽ hoàn toàn trở thành công cụ trong tay người khác về sau còn không biết lại biến thành cái dạng gì cho nên cô tuyệt đối không thể chết cô cắn răng chống đỡ lại một cơn đau nhói khác lại ập đến nước mắt cô lăn dài sau đó cô nghe thấy bà trương lo lắng gọi cô nhược nhược nhược nhược con sao vậy đừng cắn miệng mình chảy máu rồi ai cắn răng à vậy sẽ lấy thứ gì đó cho con cắn tôi nhược tỉnh dậy qua đôi mắt đẫm lệ cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và bồn chồn của bà trương sau khi cơn đau nhói qua đi tôi nhược q u a đến một tiếng khóc lên nắm lấy tay bà rồi khóc nói bác trương con không muốn chết ôi bà trương nắm chặt tay cô đơn giản là không biết nên làm gì mới tốt chỉ có thể an ủi cô ngươi cái này đứa nhỏ ngốc này chỉ là sinh con thôi sao lại nói đến cái chết bác sĩ không phải nói mọi chuyện đều tốt sao chỉ là cơn đau thôi ai cũng không thể tránh khỏi đợi đến khi cơn đau qua đi đứa bé chào đời con sẽ nhìn thấy đứa bé trắng trắng n ộ n n ộ n lúc đó mọi đau đớn đều đáng giá cô nhược ừ một tiếng vẫn chưa từ cảm xúc kịch liệt kia đi ra người vẫn còn chút q u ả n g hốt cô lẩm bẩm nói bác trương thời điểm cháu sinh ra quả quả cháu nghĩ nhất định phải là con trai không phải vì cháu không thích con gái mà là vì lúc đó sức khỏe cháu không tốt giống như sinh cũng không sinh con được tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết con biết nếu là con trai anh hằng nhất định có thể dạy dỗ con thật tốt con sẽ lớn lên thật tốt cho dù con có chết đi quả quả cũng có cha như vậy cũng không đến nổi tệ thế nhưng nếu là con gái thì nước mắt cô không ngừng chảy xuống nói nếu là con gái cháu chết đi vậy con bé phải làm sao con bé sẽ rơi vào trong tay ngô q u ế chi như thế phải làm sao bà trương mã cảm thấy cô rất thống khổ bà nghe mà cũng không n h ì n được mà nước mắt chảy dài bà không biết là tôi nhược không nhớ rõ bà chỉ nghĩ đứa trẻ này bình thường luôn vui vẻ hoạt bát chưa từng nhắc đến những ngày tháng khó khăn trước kia với bọn họ không ngờ lại là cất giữ tất cả trong lòng bà dỗ về cô nói ai đều đi qua không có chuyện gì không có chuyện gì khóc lên liền tốt nhưng những chuyện này đã là quá khứ rồi đều đã qua bây giờ con đang sinh đứa con thứ hai đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn cảm xúc của tôi n h ư cuối cùng cũng bình tĩnh lại cô ừ một tiếng nói cháu biết rồi bà trương cháu không sao trước đây cháu ta đều gắn gượng qua bây giờ có thể có chuyện gì đâu chỉ là lần này về sau mỗi lần cô cảm thấy đau đớn dữ dội một số hình ảnh nhất định lại hiện lên trong tâm trí cô đau đớn cùng những hình ảnh kia tra tấn cô để cô p h ả i thừa nhận tác động cực đoan gấp đôi của căng thẳng về thể chất và tinh thần cuối cùng thời điểm rạng sáng sau khi trải qua cơn đau tê liệt cô nghe thấy tiếng bác sĩ và y tá nói rằng ra rồi lại có người nói ai nha chúc mừng chúc mừng là một bé gái sau đó cô nghe thấy tiếng khóc rất lớn của đứa bé y tá bế đứa trẻ đến bên giường nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo của đứa trẻ trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ khác cũng nghe thấy ngô quế chi mơ hồ nói sao cô ta còn không chết tại sao cô phải chết chứ cô đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nước mắt chảy dài cô khẽ gọi nam nam rồi ngất đi cô gọi là nam nam là bởi vì lúc này anh đang ở phía nam biên giới dân nam hàng trạch thành được phân công đến quân đoàn mười một của quân đoàn phương diện quân tây thuộc quân khu côn minh lúc này là cuối tháng mười hai và quân đoàn đã cơ bản hoàn thành việc triển khai quân đội giả chiến cũng đã vào vị trí trực chiến và đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ là đang tích hợp các chi tiết chờ các quân khu giáp ranh giới liên xô và mông cổ ở phía bắc hoàn thành việc triển khai sẵn sàng chiến đấu là họ có thể điều quân ra tấn công tất cả binh lính đều đã nhận được lệnh đều biết trận chiến này phải diễn ra chờ hàng trạch thành bước ra khỏi phòng họp lâm thời thì đã một giờ sáng lúc này bầu trời đầy sao sáng như chốn thần tiên chỉ là bình thường anh quan sát hoàn cảnh chứ hiếm khi quan sát phong cảnh nhìn thấy lại nghĩ nhiều Anh nghĩ nhiều hơn vì ề điều điều việc và thời tiết tiếp môi liệu việc triển khai phải tác của họ có cần phải điều chỉnh lúc theo thế trường như họ hay không. Nhưng vào lúc này, anh dường như cảm nhận dường đến nào. sao vào sẽ sẽ Nó động này, được g ra cảm đó và không khỏi n g ư ớ chỉ n ì Vì n bầu trời. c h huy của sư đoàn bọn họ đi tới từ phía sau thấy anh vậy mà tại n g ẩ n người nên nói tiểu hàng nghe nói mấy ngày này là thời gian dự sinh của vợ cậu hàng trạch thành ừ một tiếng mấp máy môi mỏng nói thời điểm cô ấy sinh đứa con đầu lòng tôi cũng không ở bên cạnh cô ấy anh bình thường cũng không phải là kiểu người sẽ nói những điều như thế này với người khác chỉ là không biết vì cái gì hiện tại trong lòng trống rỗng đến kịch liệt anh hít một hơi thật sâu nói nhưng tôi tin trận chiến của chúng ta sẽ sớm kết thúc và tôi sẽ sớm có thể quay lại và gặp họ từ sư trưởng thở dài dỗ d a i anh nói được rồi chờ trận chiến này kết thúc tôi sẽ cho cậu trở về quân khu bích dương sau đó sẽ bảo họ cho cậu nghỉ phép d à i ngày hàng trạch thành lắc đầu cười khổ một cái nói kỳ thật nơi này cũng rất tốt cô ấy nói với tôi sau này sẽ cùng tôi đến đây không cô ấy nói bất kể tôi ở đâu cô ấy cũng nguyện ý đi cùng tôi từ sư trưởng bị lấp một thanh khẩu phần lương thực anh ta nắm chặt tay dỗ d a i anh nói tiểu tử cậu thật đúng là nhìn không ra